428 truyện audio được phát hành tại Thuyền audio.uzz, không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.uzz, 429 truyện audio được phát hành tại Thuyền audio.uzz, không có nội dung, các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.uzz.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 432 truyện audio được phát hành tại truyện audio.sys Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.sys 433 truyện audio được phát hành tại truyện audio.sys Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.sys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 436 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.iz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.iz. 437 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.iz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.iz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 bốn trăm bốn mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsireth không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsireth bốn trăm bốn mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsireth không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsireth bốn trăm bốn mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .izirết bốn trăm bốn mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio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 bốn trăm năm mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. bốn trăm năm mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.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 bốn trăm sáu mươi truyện audio được phát hành tại truyện Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 461 bốn trăm sáu mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện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 464 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.izirat không có nội dung các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.izirat 465 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.izirat không có nội dung các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.izirat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 472 truyện audio được phát hành tại truyện audio.из Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz 473 truyện audio được phát hành tại truyện audio.izz Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz 474 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 475 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện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 bốn trăm bảy mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe bốn trăm bảy mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe 480 truyện audio được phát hành tại truyện-audio.six Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện-audio.six 481 truyện audio được phát hành tại truyện-audio.six Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện-audio.six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 492 thuyền audio được phát hành tại thuyền audio.�� Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audio. 493 thuyền audio được phát hành tại thuyền audio.13 Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audio.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 năm trăm truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz năm trăm linh một truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz năm trăm linh hai truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iret không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iret năm trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iret không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iret năm trăm linh bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs năm trăm linh năm truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs năm trăm linh sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsiret không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsiret năm trăm linh bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsiret không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsiret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 năm trăm bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.izirết không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirết năm trăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.izirết không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirết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 năm trăm tám audio được phát hành tại tuyển audio.irs không có nội dung các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.irs năm trăm mười chín audio được phát hành tại tuyển audio.irs không có nội dung các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.irs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 năm trăm hai mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe năm trăm hai mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audo.exe không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.exe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 năm trăm sáu mươi hai được phát hành tại thuyền audo.exe không có nội dung các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audo.exe năm trăm sáu mươi ba được phát hành tại thuyền audo.exe không có nội dung các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audo.exe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 sáu trăm audio được phát hành tại truyện audio.izireth không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izireth sáu trăm một audio được phát hành tại truyện audio.izireth không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izireth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 sáu trăm hai mươi truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.ir không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.ir sáu trăm hai mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.ir không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.ir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 Sáu trăm ba mươi hai tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.ipsirat không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.ipsirat sáu trăm ba mươi ba tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.ipsirat không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.ipsirat sáu trăm ba mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .ir sáu trăm ba mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .fif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 646 Thuyện Audio được phát hành tại thuyện audio.if. Không có nội dung. Các bạn đang nghe Thuyện tại Thuyện Audio.if. 647 Thuyện Audio được phát hành tại thuyện audio.if. Không có nội dung. Các bạn đang nghe Thuyện tại Thuyện Audio.if.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 658 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe 659 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe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 sáu trăm chín mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.irsirat không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irsirat sáu trăm chín mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.irsirat không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irsirat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 sáu trăm chín mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện 699 sáu trăm chín mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio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 bảy trăm linh hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsy.net không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsy.net bảy trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.ipsy.net không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsy.net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 bảy trăm hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.irsireth không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irsireth bảy trăm ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.irsireth không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irsireth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 Không ai biết triệu thiên thần ra tay như thế nào. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì chỉ có một trường kiếm thông thiên xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Cách mặt hắn có vài thước. Không ai thấy lâm tiêu ra tay thế nào, lôi đình đao tràn ngập lôi quang che trước trường kiếm, rung mạnh. Trong tiếng xèo xèo, lôi quang như biển cả ập vào mặt triệu thiên thần. Kiếm khí vô hình bắn ra từ người triệu thiên thần chém nát lôi quang đầy trời. Triệu thiên thần tiến lên trước một bước. Trường kiếm lại chém ra. Kiếm khí đáng sợ bắn lên cao bao phủ thành tinh tú. một phát lực lượng không gì sánh bằng. Âm âm âm. Nhát kiếm làm thành tinh tú rung rẩy, nhà cửa rung lắc khí thế đáng sợ lan tỏa. Các vỏ gã lùi lại. Mạnh quá, sao ta cảm giác đòn công chức kia có thể chém nát cả tòa thành tinh tú. Đồn rằng thành tinh tú xây bằng thiên thạch không thể nào bị chém ra. Nhưng kiếm khí của đối diện quá mạnh mẽ mới làm chúng ta có cảm giác này. Hèn gì triệu thiên thần đứng đầu năm người, thực lực mạnh mẽ khiến người kinh khủng. Các cường giả quê nguyên cảnh biến sắc mặt thực lực triệu thiên thần quá mạnh làm bọn họ thầm run sợ. Các võ giả hóa phàm cảnh càng khỏi phải nói bọn họ bị khí thế đè ép thở hỗn hển. Lâm tiêu ung dung đối mặt đòn công kiếp đáng sợ, dốc sức chém nhát đau. Địa ngục đau, mở. Hư không phiếu trước bỗng rung rinh, đa quang khủng bố đánh nát kiếm quan của triệu thiên thần. Đa quan sống thần đổ ập đến tay trái lâm tiêu thành quyền đấm ra mang vương bá quyền. Quyền kỳnh khủng bố càng quét bốn phía khắp nơi là tiếng động ầm ầm Hư ảnh mang vương khổng lồ kết hợp ngũ ngục pháp vương đao của lâm tiêu hình thành năng lượng hủy thiên diệt địa nghiền ép triệu thiên thần. Triệu thiên thần kinh ngạc kêu lên. Có bản lĩnh ta đã xem thường ngươi triệu thiên thần bình tĩnh thụt lùi nhanh như chớp chém ra mấy chục nhát kiếm kiếm khí mông lung kết hợp lại hình thành kiếm quan thông thiên chém vỡ công kíp của lâm tiêu phải nói triệu thiên thần có thiên phú siêu đáng sợ thực lực không thu gì quận vương tương thiên thần làm người nhìn ta thán âm âm âm hai bên không ngừng đánh nhau khắp nơi là kiếm khí đao khí tung hoành Mỗi đợt đao khí kiếm khí siêu khủng bố bắn tứ tung trong thành tinh tú Vì phòng ngừa tổn thương người khác Đám cường giả thế hệ trước quận vương đông phương hiên viên hợp sức ngăn lại công kích phát tán của lâm tiêu Triệu thiên thần Đám cường giả thế hệ trước bàn tay tê dại chân nguyên sôi trào Bọn họ thầm giật mình Lâm Tiêu và Triệu Thiên Thần mới có hơn 20 tuổi. Ngôi sao mới xuất hiện nhưng thực lực kinh khủng hơn đa sáu cường giả thế hệ trước của đế quốc. Thấy võ giả hét lên chạy tứ tán, Lâm Tiêu lạnh lùng quát. Chúng ta lên trên đánh. Thành tinh tú rất bí ẩn. Truyền thuyết nó là một ngôi sao từ trên trời giáng xuống hình thành tòa thành. Nên võ giả bình thường tấn công cỡ nào cũng không phá hoại được thành trì. Nhưng mới kết thúc đại tái phong vân bản 5 năm một lần của đế quốc võ linh. Trong quảng trường đầy áp võ giả. Rất dễ bị ảnh hưởng. Xạc so xạc. -so -so. Hai luồng sáng truy đuổi nhau, bắn thẳng lên trời. Thiên kiếm ca, lăng tiêu cử trọng. Trong lúc bay lên hai tay triệu thiên thần dơ cao trường kiếm kích thiết kiếm khí liên tục tăng cao đâm thẳng lên bầu trời bao la. Mỗi tầm thì uy lực lại tăng vọt một phần cuối cùng biến thành thần kiếm bảy sắc khổng lồ chém xuống. Trong tiếng gầm rú đinh tay bầu trời rách toạc biển mây cao vạn thước bị xé rách vệt dài ngàn trượng. Răng rắc Răng rắc Như không chịu nổi áp lực này, hư không phát ra tiếng ken két không chịu nổi gánh nặng, sóng khí to lớn tràn ra. Hèn gì được gọi là thiên kiếm, nhát kiếm này như muốn chém bầu trời ra. Khủng bố thật, ngọn núi cao mấy ngàn thước chắc cũng bị nhát kiếm chém tan nát không còn một hạt bụi. Triệu thiên thần bề ngoài mới hơn 20 tuổi, hắn làm sao tu luyện vậy? Thanh âm rung động thi nhau vang lên. Võ giả bình thường hay cường giả thế hệ trước khi thấy uy thế của nhát kiếm đều biến sắc mặt, lộ vẻ mặt kinh hoàng. Uy hiếp cường đại trúc xuống, hai tay lâm tiêu nắm chặt lôi đình đao. Lâm tiêu không thuộc lùi trước đòn công kích cuồng bạo, hắn càng cuồng ngạo hơn nghênh đón. Thiên ngục đao. Âm âm âm toàn bộ thiên địa như biến thành thế giới sấm sét khắp nơi là lôi quang màu lam trút xuống hình thành biển sét. trong tiếng động đinh tay, hai lực lượng va chạm nhau, một phát ra uy lực sắp xé nát khung trời. trong tiếng nổ, hai người cùng bay ra. lâm tiêu cầm chiến đao, mắt lạnh lùng. Triệu thiên thần cầm trường kiếm thuộc lại nguyên khí thượng phẩm, không yếu thế trước lôi đình đao. Nghĩ đến đây trong quá trình bay ngược lâm tiêu đột nhiên điểm một cái. Huyền không chỉ. Chỉ điểm ra tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến người không kịp phản ứng. Triệu thiên thần ngạc nhiên, gã không ngờ lâm tiêu còn sức phản kích. Triệu thiên thần vội vàng né tránh ngón tay thô to xẹp qua thân thể lộ ra hộ giáp bên trong. Chân nguyên dao động. Gã lăn lông lúc ra ngoài. Cuồng đao hậu chính giật mình kêu lên. Cái gì? Thiên thần sư huynh bị yếu thế. Thiết thủ phán quan tạ canh lắc đầu, nói. Còn lâu? Thiên thần sư huynh chưa thể hiện hết sức chiến đấu thật sự. Nhưng nói sao thì thực lực của tiểu tử này khiến người rung động. Thiết thủ phán quan tạ tranh tràn ngập niềm tin với Triệu Thiên Thần. Mặt Triệu Thiên Thần xanh mét. Đáng giận. Triệu Thiên Thần cố gắng dừng lại, hộ giáp trên người gã màu xanh lón vầm sáng nhạt chạm khắc phù văn huyền diệu phức tạp Đây là hộ giáp thượng phẩm triệt tiêu phần lớn sức sát thương từ huyền không chỉ. Kiếm quang phi hành thuộc. Triệu thiên thần giận dữ biến mất. Sau đó từng đợt kiếm quang quá dị sinh ra. Gấp khúc giữa hư không. Trong phút chúc đến trước mặt lâm tiêu. Đa quang chứa uy nhiếp chém tất cả. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hình thành trong lòng lâm tiêu. Đây là võ kỹ gì? Vẽ mặt lâm tiêu vẫn bình tĩnh. Mắt nhìn chầm chầm kiếm quan nhanh đến cực hạn. Tinh thần lực bác phẩm khuyết tán cảm ứng rõ hành động của đối phương. Đinh đinh đinh. Chiến đa vung, biển xét màu lam phập phình hóa thành lôi trì giảm mạnh tốc độ, lực lượng của kiếm quan. Một chuỗi tiếng kim loại giao nhau vang lên, lâm tiêu chém mỗi một nhát đao dễ dàng đánh trúng kiếm quan. Mặc cho kiếm quang nút giữa hư không nhanh quá gì cỡ nào cũng không thể đánh trúng lâm tiêu. Triệu thiên thần không tin nổi vào mắt mình. Làm sao ngư nhìn thấu được động tác của ta? Kiếm quang phi hành thuật là bí pháp thiên cấp. Chú trọng khi xuất kiếm thì người dung hợp vào kiếm quang. Tốc độ tăng vọt kinh người. Như có kiếm quang xuyên quả hư không? Quái gì khó lường. Quy lực vô cùng. Kiếm quan phi hành thuật vừa dùng để chạy vừa có thể công kiếp. Triệu thiên thần không chấp nhận được là mỗi lần gã tấn công như bị đối phương biết trước khiến gã không đánh hết sức được. Kiếm quan phi hành thuật ảo diệu ở chỗ quá gì khó lường. Nếu bị đối phương thấy được quỷ tích thì đã mất hiệu quả căn bản nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 722 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 920.000 ác 2. Lâm tiêu lạnh lùng cười Dù ngư nhanh mấy cũng không phải thật sự hóa thành kiếm quen, đó chỉ là thủ thuật che mắt muốn lừa được lâm tiêu ta sao? Thanh âm chứa trào phúng Kiếm quen phi hành thuật bị phá tuy triệu thiên thần giật mình nhưng không hoảng Triệu thiên thần lạnh lùng cười. Vậy đỡ thêm chiêu này. Triệu thiên thần thiêu đốt chân nguyên khuyết tán ra tay cầm trường kiếm bỗng tỏa sáng chói lòa gã như biến thành mặt trời bé con. a Đây là ánh sáng gì? Mắt của ta. Ngốc đừng xem bằng mắt. Hãy dùng cảm giác tìm tòi. a sao cảm giác của ta cũng bị quấy nhiễu? Chiêu thức kinh khủng thật đây là võ kỹ gì? Bị thương mắt lại quấy nhiễu cảm giác vậy võ giả đối chiến với hắn chẳng phải đều thành có mắt không thấy thái sơn. Triệu thiên thần tung ra chiêu này tiếng kinh kêu rộ lên. Ánh sáng chói lòa làm người ta không mở mắt được. Rung động nhất là trong ánh sáng chứa lực lượng thần kỳ Chẳng những không thể mở mắt nhìn mà cảm giác khuyết tán cũng sẽ thấy đau Vậy là đối thủ không thể bắt giữ tung tích của triệu thiên thần Làm sao đánh Rốt cuộc xuất hiện Huyện quan chấn diệu kiếm Bí kỷ bất truyền của danh kiếm Sơn Trang Dựa vào chiêu này thiên thần Sư Huynh đã giết bao nhiêu là cao thủ mạnh hơn Sư Huynh Hờ, mất đi mắt và cảm giác. Đối phương không thể bắt giữ tung tích của thiên thần sư huynh. Còn thiên thần sư huynh thì dễ dàng đánh trúng đối phương. Căn bản không cách nào đánh lại. Bọn họ không biết là trừ mắt và cảm giác ra. Huyện quan chống diệu kiếm có tác dụng khắc chế tinh thần lực. Dù có là luyện dược sư cũng bó tay. Đám người thiết thủ phán quan tạ tranh cười thể, Nhất là cuồng đao hậu chính Trong lòng hung tận rứt gào Thầm cầu nguyện thiên thần sư huynh đánh lâm tiêu tàn phế Thậm chí vết hắn mới xóa đi nổi hận trong lòng gã Bọn họ tràn đầy niềm tin với triệu thiên thần Lâm nhu không thấy cảnh trên bầu trời Nàng siết chặt hai đấm thầm lo âu Nhị ca Lâm Nhu cảm nhận được tinh thần lực lục phẩm bị ước chế mạnh mẽ trong ánh sáng chói mắt. Triệu Thiên Thần cười to bảo. Huyễn Quang chống diệu kiếm chịu chết đi. Triệu Thiên Thần biến thành ánh sáng rực rỡ chém Lâm Tiêu. Bảo. Khi kiếm Quang sắp đến gần thì cơ thể Lâm Tiêu nổ tung thành các tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Không trốn thoát được đâu. Trường kiếm khuấy động kiếm quang mênh mông từ trái sang phải từ trên xuống dưới, liên tục chém chết một đống tàn ảnh lâm tiêu. Kiếm quang rậm rạc với các góc độ kỳ dị đâm mỗi vị trí trên người lâm tiêu. Khi kiếm quang đâm tới, lâm tiêu nhếch mép cười nhạt, lôi quang bên người chết ló Lâm tiêu không thèm quan sát, hắn vung đao chém phía bên phải. Đinh! Kiếm quang quá dị xuất hiện trong không trung, lại bị lôi đình đau dễ dàng ngăn lại. Triệu thiên thần kinh ngạc nói. Cái gì? Sao ngươi có thể phân biệt được vị trí của ta? Mặt triệu thiên thần vặn vẹo nói. Chắc chắn là ngoài ý muốn, lại đỡ kiếm của ta. ầm, Ánh sáng trên người triệu thiên thần càng chói lòa trong phạm vi trăm trượng một mảnh trắng sót. Chính giữa ánh sáng, mấy luồng kiếm quang lặng lẽ đâm hướng lâm tiêu với góc độ quá dị. Đinh đinh đinh. Tiếng kim loại giao nhau vang lên. Mặt lâm tiêu bình tĩnh. hung lôi đình đao nhanh chóng ngăn lại mấy luồng kiếm quang trong ánh sáng khó mà nhìn thấy vật gì. Lâm tiêu chém một nhát. Thông thiên nhấc đao. Đao quang thông thiên bắn lên cao. Đào quang minh mông xé rách kiếm quang chói mắt tư thế cuồng ngạo nghiền áp ập đến. Triệu thiên thần giật mình cuống cuồng đón đỡ, chém mấy nhát kiếm mới chặn lại được công kích của lâm tiêu. Vì tạm dừng một lúc nên ánh sáng trên người triệu thiên thần biến mất bầu trời trở về bình tĩnh. Cái gì? Lâm tiêu kia chưa thua. Mới rồi xảy ra chuyện gì? Dường như huyện quan chống diệu kiếm vô dụng với tiểu tử kia Chuyện gì xảy ra Đám người thiết thủ phán quan tạ tranh trợn to mắt